Chương 11 Một trong nhiều Ngày 16 tháng 1 năm 1974 Buổi tối tại vùng núi Abu Rajasthan, Ấn Độ Câu hỏi 1 Thưa ô kính yêu Nếu mọi thứ là đơn thuần xảy ra Vậy có thể có mục tiêu tối thượng nào cho tất cả chúng không? Hay cuộc sống chỉ là một sự ngẫu nhiên? Có thể nói rằng cuộc sống đang tiến triển tới mục tiêu tối thượng nào đó không? Nó là rất khó khăn, đặc biệt đối với tâm trí phương Tây, để hiểu rằng cuộc sống là phi mục đích, và cuộc sống là đẹp bởi tính không mục đích. Nếu cuộc sống là có mục đích thì mọi việc lại trở nên ngớ ngẩn. Khi ai, khi đó, ai sẽ quyết định mục đích? Rồi một đống nào đó, người quyết định mục đích phải được tạo ra. Và thế là con người trở thành những con rối và không thể có chút tự do nào. Và nếu có một mục đích nào đó, thì cuộc sống trở thành như một công việc. Nó không thể là một say đắm. Phương Tây đã luôn tư duy theo mục đích Trong khi Phương Đông lại tư duy theo phi mục đích Phương Đông cho rằng cuộc sống không phải là một công việc Mà là một sự vui chơi Thật sự, đã là vui chơi thì không có mục đích Nó là phi mục đích Cũng có thể nói rằng mục đích của sự vui chơi cũng chính là nó Để vui chơi là đủ Cuộc sống không phải là vươn tới mục tiêu nào đó Cuộc sống nó đã là mục tiêu Cuộc sống không tiến triển đến sự tối thượng nào đó Chính khoảnh khắc này, ở đây và bây giờ Cuộc sống đã là tối thượng rồi Phương Đồng chấp nhận cuộc sống như là chính nó Cuộc sống không chuyển động về một sự kết thúc nào đó Bởi vì nếu có sự kết thúc thì ai là người sẽ quyết định sự kết thúc đó và tại sao? Nếu Thượng Đế quyết định sự kết thúc thì bạn có thể hỏi chính câu này về Thượng Đế Mục đích của việc tạo ra một thế gian có mục đích là gì? Tại sao nên tạo ra một thế gian có mục đích? Hoặc thậm chí sâu sắc hơn Mục đích hiện hữu của Thượng Đế là gì? Có thể cuộc sống có một mục đích và Thượng Đế quyết định mục đích đó Vậy thì phải đặt dấu hỏi đối với sự hiện hữu của Thượng Đế Tại sao Ngài hiện hữu? Theo cách đó thì câu hỏi này lập tức được đẩy về phía trước một bước Khi đó thượng đế trở nên phi mục đích Hoặc là bạn phải tạo ra một thượng đế khác Để quyết định về mục đích của thượng đế này Và rồi bạn cứ lây hoay với những câu hỏi vô tận không có kết thúc Từ sâu thẳm trong bạn Bạn sẽ phải đi đến kết luận rằng Hiện tượng này Là phi mục đích Nếu không Sẽ không có kết thúc Vì vậy Tại sao lại đi Từ thế gian Đến Thượng Đế Tại sao không nói rằng Cuộc sống chính nó Là phi mục đích Toàn bộ trò chơi Của các nhà logic học Các nhà thần học Là ngớ ngẩn theo một cách Họ nói rằng Thượng Đế tạo ra thế gian này Bởi vì làm sao có sự hiện hữu của thế gian này nếu không có ai đã tạo ra nó? Vậy thì cũng có thể hỏi, ai tạo ra Thượng Đế? Và sau đó họ rơi vào cái riêng của họ, họ nói, Thượng Đế là không được tạo ra. Nếu Thượng Đế có thể hiện hữu mà không được tạo ra, thì tại sao chính cuộc sống, Lại không thể tự hiện hữu Mà lại được tạo hóa tạo ra Nếu bạn chấp nhận một điều nào đó là có thể Mà không được tạo ra Khi đó vấn đề là gì? Vậy thì tại sao lại nghĩ đến lý do Một Thượng Đế đã tạo ra thế gian này? Phương Đông cho rằng Thượng Đế không phải là người sáng tạo Mà Thượng Đế chính là sự sáng tạo Không ai đã tạo ra sự sáng tạo đó Nó có đó Nó đã luôn hiện hữu như vậy Nó sẽ luôn hiện hữu như vậy Đôi khi biểu hiện Đôi khi không biểu hiện Đôi khi hữu hình Đôi khi vô hình Nó đi vào chuyển động Theo một nhịp điệu định kỳ theo một chu trình. Những sự tồn tại của chính nó là không được tạo ra và không có mục tiêu. Vậy hãy thử nghĩ về nó theo những cách khác. Đầu tiên, nếu có một mục tiêu thì tại sao mục tiêu đó chưa đạt được? Sự hiện hữu này đã tồn tại phi thời gian. Nó đã tồn tại qua hàng triệu năm ánh sáng. Và mục tiêu thì vẫn chưa đạt được Khi nào thì mục tiêu đạt được? Nếu qua hàng triệu triệu năm ánh sáng như vậy mà mục tiêu vẫn chưa thấy Vậy khi nào nó có thể đạt được? Kế tiếp Nếu một ngày nào đó mục tiêu có thể đạt được thì chuyện gì sẽ xảy ra đối với sự hiện hữu? Nó sẽ biến mất chăng Khi mục đích được hoàn thành Vậy nó là gì? Hình dung về một thời điểm nào đó trong tương lai khi mà mục đích được hoàn thành. Vì điều gì mà cuộc sống sẽ tồn tại khi đó, khi đó sẽ không có mục đích nào để nó tồn tại nữa. Sự thật là, nó đã luôn là phi mục đích. Không có mục tiêu hướng tới, mà sự sống là chuyển động. Nó cứ chuyển động, nhưng không hướng về bất cứ mục tiêu nào. Nó có một giá trị, nhưng giá trị này không phải là kết thúc. Giá trị này là ở bên trong. Khi bạn yêu ai đó, bạn có hỏi, tình yêu tồn tại vì mục đích gì? Tâm trí. Tâm trí tính toán chắc chắn sẽ hỏi, tại sao yêu? Mục đích là gì? Nếu bạn có thể trả lời thì chắc chắn một điều là Bạn không phải trong tình yêu Nếu bạn chỉ ra được mục đích Thì ở đó không có tình yêu Mà là một thương vụ, một vụ mua bán Nhưng những người đang yêu sẽ luôn cho rằng Không có mục đích nào đối với tình yêu Chính tình yêu là mục tiêu rồi Mục tiêu không nằm ở nơi nào khác Nó nằm ngay bên trong Nó nằm trong chính hiện tượng yêu Mục tiêu đã đạt được rồi Khi bạn đang hạnh phúc Bạn có hỏi Mục đích của hạnh phúc là gì? Có thể có bất cứ mục đích nào để hạnh phúc không? Khi bạn hạnh phúc Bạn không bao giờ hỏi Bởi vì câu hỏi này sẽ rất ngớ ngẩn Chính hạnh phúc đã là mục tiêu Không có mục đích nào đối với nó Cuộc sống cũng giống như tình yêu Giống như hạnh phúc Cuộc sống là sự sống Không có mục đích nào Một khi bạn hiểu được điều này Cách sống của bạn sẽ thay đổi hoàn toàn Bởi vì Nếu không có mục đích trong bản thân cuộc sống Thì không cần thiết phải tạo ra một mục đích cho cuộc sống của bản thân bạn Không cần thiết Vì những mục đích cá nhân Bạn sẽ trở nên căng thẳng Một điều gì đó phải đạt được Thế rồi, đầu óc dành giật được tạo ra Nó luôn nỗ lực để đạt được cái này cái khác Và bất cứ khi nào đạt được một điều gì đó Tâm trí lại hỏi Bây giờ sẽ là gì? Làm thế nào để đạt được bây giờ? Nó không thể giữ nguyên với bản thân Nó phải đi vào việc đạt được Tâm trí đạt được này Sẽ không bao giờ có phúc lạc Nó sẽ luôn căng thẳng Và bất cứ khi nào đạt được một điều gì đó Đầu óc giành vật Sẽ lại cảm thấy nản lòng Vì bây giờ lại phải nghĩ ra những mục tiêu mới Điều này đang diễn ra ở Mỹ Có rất nhiều mục tiêu đã đạt được trong thế kỷ qua Vì thế nước Mỹ hiện đang trong một sự thất vọng sâu sắc Tất cả mục tiêu của những người sáng lập Những người đã tạo ra nước Mỹ và hiến pháp Mỹ Đã hầu hết được hoàn thành Lần đầu tiên trong toàn bộ lịch sử nhân loại xã hội Mỹ đã trở nên giàu có Hầu hết mọi người đều giàu có Người nghèo ở Mỹ là người giàu ở Ấn Độ Các mục tiêu đã hầu hết được hoàn thành Làm gì bây giờ? Xã hội trở nên giàu có Thực phẩm sẵn có, chỗ ở sẵn có Ai cũng có xe, máy thu thanh, máy thu hình, tủ lạnh. Làm gì bây giờ? Họ cảm thấy một nỗi thất vọng sâu sắc, cần phải có những mục tiêu khác. Và dường như không có mục tiêu nào. Thay vì có một chiếc xe, bạn có thể có hai chiếc. Thế rồi một garage để được hai xe trở thành mục tiêu. Bạn có thể có hai nhà và điều đó sẽ đạt được trong vòng 10 năm Dù bất cứ mục tiêu nào, nó cũng đạt được Khi đó đầu óc giành được sẽ cảm thấy thất vọng Làm gì bây giờ? Nó lại cần một mục tiêu và bạn lại nghĩ ra một mục tiêu Cứ thế toàn bộ doanh nghiệp Mỹ bây giờ phụ thuộc vào việc phát minh ra mục tiêu Cung cấp mục tiêu cho con người Đó là những gì các quảng cáo và toàn bộ ngành quảng cáo đang làm Tạo ra mục tiêu cám dỗ mọi người Đây là mục tiêu Bạn phải có mục tiêu này Nếu không cuộc sống sẽ là phi mục tiêu Họ bắt đầu chạy đua Bởi họ có đầu óc giành được Nhưng điều này sẽ dẫn đến đâu Nó dẫn tới ngày Một nhiều chứng rối loạn thần kinh Chỉ tâm trí phi đạt được là có thể bình an Nhưng một tâm trí phi đạt được là có thể Chỉ với nền tảng Của một vũ trụ phi mục đích Nếu toàn bộ sự sống là phi mục đích Thì bạn không cần phải có mục đích Khi đó, bạn có thể vui chơi Bạn có thể múa hát Bạn có thể tận hưởng Bạn có thể sống và yêu Và không cần phải tạo ra bất kỳ mục tiêu nào Ở đây và bây giờ Chính khoảnh khắc này Sự tối thượng là hiện tại Nếu bạn đã sẵn sàng Thì sự tối thượng sẽ nhập vào bạn Nhưng bạn không có sẵn ngay đây Tâm trí bạn đang ở đâu đó trong tương lai Trong mục tiêu nào đó Cuộc sống không có mục đích nào Và đây là vẻ đẹp của nó Nếu có mục đích nào đó Thì cuộc sống chỉ là tầm thường Cuộc sống không phải là một doanh nghiệp Mà là một vở kịch Ở Ấn Độ Chúng tôi gọi cuộc sống là Lila Lila có nghĩa là một vở kịch của vũ trụ Như thể Thượng Đế đang vui chơi Năng lượng cứ tuôn trào Không vì mục đích nào Chỉ là tự tận hưởng Chỉ là một trò chơi của trẻ con Cho mục đích gì? Đuổi bắt những con bướm Nhặt những viên đá màu trên bãi biển Nhảy múa dưới ánh mặt trời Chạy với những tán cây hái những bông hoa Và mục đích gì? Hãy hỏi một đứa trẻ Nó sẽ nhìn bạn như thế Bạn là một kẻ ngốc Không cần phải có mục đích Tâm trí bạn đã bị hư hỏng Trường đại học Cao đẳng giáo dục Xã hội Đã làm hư hỏng bạn Họ đã đặt một điều kiện sâu bên trong bạn rằng nếu điều gì mà không có một mục đích thì nó là vô dụng. Cho nên mọi thứ đều phải có mục đích. Đứa trẻ vui chơi không có mục đích nào. Nhiều nhất, nếu đứa trẻ có thể giải thích thì nó sẽ nói Bởi vì cháu cảm thấy tuyệt. Khi chạy nhảy, cháu cảm thấy mình sống động. Khi hái hoa, cháu đang tận hưởng điều này thật tuyệt diệu. Nhưng không có mục đích nào Chính hành động là vẽ đẹp, là sự tuyệt diệu. Cảm thấy mình đang sống là đủ Không cần phải có mục đích nào Tại sao lại yêu cầu bất cứ điều gì khác Bạn không thể hài lòng chỉ vì sự sống còn tiếp diễn sao? Nó là một hiện tượng vậy Hãy tưởng tượng bạn là một tảng đá Bạn có thể đã từng là tảng đá Bởi còn rất nhiều người vẫn còn là những tảng đá đâu đó trong quá khứ đôi khi bạn đã là một tảng đá Hãy tưởng tượng bạn là một cái cây Đâu đó bạn đã từng là một cây, một chú chim, một con thú, một con côn trùng Và rồi hãy nghĩ về bạn là một con người Có ý thức, tỉnh táo, một đỉnh cao, tột đỉnh của mọi khả năng Và bạn không hài lòng với điều này Bạn vẫn cần một mục đích Nếu không cuộc sống là vô dụng Tâm trí bạn đã bị hư hỏng bởi các nhà toán học, nhà kinh tế học, nhà thần học Họ đã làm hư hỏng tâm trí bạn bởi họ toàn nói về mục đích Họ nói Hãy làm nếu thông qua việc làm này sẽ đạt được điều gì đó Đừng làm bất cứ điều gì khi nó không dẫn bạn đến đâu Nhưng tôi nói rằng Bạn càng có thể tận hưởng những điều vô dụng Bạn sẽ càng hạnh phúc Bạn càng có thể tận hưởng những gì phi mục đích Bạn càng an lạc và hồn nhiên Khi bạn không cần bất cứ mục đích nào Bạn chỉ đơn thuần vui mừng sự hiện hữu của bạn Bạn cảm thấy biết ơn chỉ vì được là chính bạn Chỉ vì được hít thở Thật vui sướng khi bạn có thể hít thở Có thể tỉnh táo, có ý thức, sống tận Điều này chưa đủ sao? Bạn cần đạt được điều gì đó để cảm thấy tuyệt Để cảm thấy mình có giá trị Để bạn cảm thấy cuộc đời là hợp lý chăng? Điều gì bạn có thể đạt được hơn chính bản thân bạn đây? Còn điều gì có thể thêm vào cuộc sống của bạn nữa? Bạn có thể thêm điều gì vào đó? Không có gì có thể thêm vào được. Và nỗ lực thêm một điều gì đó nữa sẽ hủy hoại bạn. Thế nhưng qua nhiều thế kỷ, trên khắp thế giới, người ta đã dạy mọi trẻ em phải có mục đích. Đừng phí phạm thời gian Đừng phí phạm cuộc đời Và chúng Có nghĩa là gì? Chúng có nghĩa Biến cuộc đời bạn Thành một số dư ngân hàng Khi chết Bạn phải chết trong giàu có Đó chính là mục đích Ở đây Tại phương Đông Cụ thể là những nhà huyền môn Chúng ta đang nói đến Các Upanishad nói rằng, hãy sống một cách giàu có. Còn ở phương Tây, họ nói, hãy sống là một người giàu có. Đây là những điều hoàn toàn khác nhau. Nếu bạn muốn sống một cách giàu có, bạn phải sống ngay ở đây và bây giờ, không được bỏ lỡ một khoảnh khắc nào. Nếu bạn muốn đạt được một điều gì đó, bạn sẽ là một người giàu có khi chết, nhưng bạn sẽ là một người nghèo khổ khi sống. Cuộc sống của bạn sẽ nghèo nàn Hãy nhìn vào những người giàu có, cuộc sống của họ tuyệt đối nghèo nàn bởi họ đang phí phạm cuộc đời để biến chúng thành những số dư ngân hàng. Thay cuộc sống của họ vào tiền bạc, vào nhà to, xe lớn. Toàn bộ nỗ lực của họ là cuộc sống phải được thay đổi một số điều. Khi họ chết, bạn có thể đếm những thứ của họ. Đức Phật đã trở thành một người ăn sinh. Người được sinh ra là một vị vua, nhưng lại trở thành một người ăn sinh. Tại sao? Chỉ để sống một cách giàu có, bởi vì người đã hiểu ra rằng có hai cách để sống. Một là để chết trong giàu có, cách khác là để sống một cách giàu có. Và bất cứ người nào có bất cứ hiểu biết nào đều chọn sống một cách giàu có. Bởi vì chết trong giàu có không có một chút ý nghĩa nào Bạn đơn thuần là phí phạm cuộc sống của mình, không vì điều gì Nhưng điều này là có thể Chỉ khi bạn có thể quan niệm rằng toàn bộ sự sống là phi mục đích Nó là một vở kịch vũ trụ Một trò chơi tuyệt vời và liên tục Một trò chơi trốn tìm thú vị Không dẫn tới bất cứ đâu Không nơi nào là mục tiêu Nếu điều này là nền tảng Thì bạn không cần phải lo lắng Về những mục đích cá nhân Sự phát triển, sự tiến bộ Cụm từ sự tiến bộ Là một căn bệnh cơ bản của thời hiện đại Sự cần thiết là gì? Tất cả những gì có thể được tận hưởng là đã có sẵn. Tất cả những gì bạn cần để hạnh phúc là ở đây và bây giờ. Thế nhưng, bạn lại tạo ra những điều kiện và bạn cho rằng sẽ không thể hạnh phúc nếu những điều kiện này không được đáp ứng. Bạn nói, Trước tiên, những điều kiện này phải được đáp ứng Loại nhà này, loại trang phục này, loại xe này, kiểu vợ này, kiểu chồng này Tất cả những điều kiện này phải được đáp ứng đầu tiên Thế thì tôi mới có thể hạnh phúc Cứ như thể nếu để có được một cuộc sống hạnh phúc Thì bạn phải đi tới ép buộc toàn thể vũ trụ Và Ai sẽ là người đi vào thực hiện những điều kiện đó? Ai là người lo lắng? Chính bạn là người phải cố gắng cho những điều kiện đó và những nỗ lực diễn ra lâu đến nổi chúng có thể không bao giờ thực hiện thật sự. Bởi vì bất cứ khi nào một điều gì đó được thực hiện, vào lúc nó được hoàn thành, thì mục tiêu đã thay đổi. Một người bạn của tôi đang tranh cử trong một cuộc bầu cử chính trị. Vì vậy, anh ta đến gặp tôi để được chúc phúc. Tôi nói, "Tôi sẽ không chúc phúc cho bạn vì tôi không phải là kẻ thù của bạn. Tôi là một người bạn." Tôi chỉ có thể cầu chúc rằng bạn không trúng cử Bởi vì đó là bước đầu tiên dẫn đến sự điên khùng Nhưng anh ta đã không nghe lời tôi Anh ta đã trúng cử và trở thành một nghị sĩ Năm sau, anh ta lại đến xin lời chúc phúc của tôi và nói Bây giờ tôi đang cố gắng để trở thành thứ trưởng Tôi hỏi anh Bạn đã nói bạn sẽ rất hạnh phúc nếu có thể trở thành một nghị sĩ Nhưng tôi không hề thấy bạn hạnh phúc Bạn đang chán nản và buồn bã hơn bao giờ so với trước đây Anh ta nói Bây giờ chỉ còn vấn đề duy nhất này thôi Tôi đang lo lắng Có rất nhiều đối thủ cạnh tranh Chỉ khi tôi có thể trở thành một thứ trưởng Thì mọi thứ sẽ ổn Anh ta đã trở thành thứ trưởng Khi tôi đi ngang qua thủ đô Anh có đến gặp tôi và nói Tôi nghĩ thầy đúng Bởi vì vấn đề bây giờ là Làm thế nào để trở thành bộ trưởng Và tôi cho đây là mục tiêu Tôi sẽ không bao giờ thay đổi, tôi sẽ không thay đổi mục tiêu. Một khi tôi trở thành bộ trưởng thì mọi việc sẽ chấm dứt. Bây giờ anh ta đã trở thành bộ trưởng. Anh ta đến gặp tôi cách đây vài ngày và nói. Chỉ một lời chúc phúc nữa thôi, tôi phải trở thành phó thủ tướng. Và anh ta đang thu nhận được Ngày càng nhiều lo lắng hơn Bối rối hơn Bởi vì nhiều vấn đề hơn Phải đương đầu Nhiều sự cạnh tranh hơn Nhiều thủ đoạn chính trị xấu xa hơn Trong khi anh là một người tốt Không phải là người xấu Tôi nói với anh Bạn sẽ không thỏa mãn Trừ khi Bạn trở thành Thượng Đế Tối Cao Nhưng anh ta không thể nhìn lại Và cũng không thể hiểu logic của tâm trí Logic của tâm trí đạt được Nó không bao giờ có thể hài lòng Cách nó ứng xử tạo ra ngày càng nhiều bất mãn Càng có nhiều thì bạn lại càng cảm thấy không hài lòng Bởi vì càng có nhiều đấu trường mở ra để cho bạn cạnh tranh, để đạt được trong đó. Một người nghèo thì hài lòng nhiều hơn bởi vì anh ta không thể nghĩ rằng anh ta có thể đạt được nhiều. Một khi anh ta bắt đầu đạt được một điều gì đó, anh ta sẽ nghĩ nhiều hơn là có thể. Bạn càng đạt được nhiều hơn thì nhiều hơn càng trở nên có thể Và nó cứ tiếp tục, cứ diễn tiến mãi Một thiền nhân cần phải có một tâm phi đạt được Và tâm phi đạt được chỉ có thể khi bạn hài lòng với tính phi mục đích Chỉ cần cố gắng để hiểu được toàn bộ vở kịch vũ trụ Và hãy là một phần của nó Đừng quá nghiêm trọng Bởi vì một vở kịch không bao giờ có thể nghiêm trọng Và ngay cả nếu trò chơi đòi hỏi bạn nghiêm túc Thì hãy nghiêm túc một cách vui vẻ Đừng thật sự nghiêm trọng Thế thì chính thời điểm này sẽ trở nên phong phú Thế thì chính thời điểm này bạn có thể di chuyển vào sự tối thượng. Sự tối thượng không phải là trong tương lai, nó là hiện tại, ẩn trong ở đây và bây giờ. Vì thế đừng bao giờ hỏi về mục đích. Nó là không có và tôi cho rằng nó là đẹp ở chỗ Nó là không có Nếu như có tính mục đích Thì thượng đế của bạn chỉ là một giám đốc điều hành Hoặc một doanh nhân lớn Hoặc một nhà công nghiệp Hoặc một cái gì đó đại loại như vậy Giê-xu nói Ai đó hỏi Giê-xu Ai sẽ có thể vào vương quốc của thượng đế của ông Giê-xu nói Đó là những người giống những đứa trẻ Đây là bí mật Ý nghĩa của việc là một đứa trẻ là gì? Ý nghĩa là Một đứa trẻ thì không bao giờ có tính công việc Nó luôn vui đùa Nếu bạn có thể trở nên vui đùa Bạn đã trở thành một đứa trẻ, và chỉ những đứa trẻ mới có thể bước vào vương quốc của Thượng Đế. Không ai khác có thể, bởi chỉ có trẻ con mới có thể chơi đùa, mà không hỏi sự vui chơi này sẽ dẫn đến đâu. Chúng có thể làm những ngôi nhà bằng cát, mà không hỏi liệu những ngôi nhà này có tồn tại mãi mãi. Liệu có thể sống bên trong những ngôi nhà này không? Liệu chúng có khả năng chống chọi lại những cơn gió thổi qua không? Chúng biết rằng chỉ trong khoảnh khắc, những ngôi nhà sẽ biến mất, nhưng chúng rất say sưa khi chơi. Thậm chí, chúng có thể đánh nhau vì những ngôi nhà làm bằng cát hoặc bằng những lá bài. Chúng rất say sưa khi sáng tạo. Chúng đang tận hưởng Và chúng không ngớ ngẩn Chúng biết rằng những ngôi nhà này chỉ làm bằng lá bài Và tất cả chỉ là giả vờ mà thôi Vậy thì tại sao lại phí thời gian suy nghĩ về công việc Tại sao không sống vui đùa nhiều hơn Thoải mái hơn Thanh thoát hơn Trạng thái thanh thoát Không phải là thứ bạn có thể đạt được bằng những nỗ lực Mà là một cách sống Khoảnh khắc đến khoảnh khắc Bạn phải được thanh thản Những điều đơn giản phải được tận hưởng Và cuộc sống mang đến hàng triệu triệu cơ hội để tận hưởng Và bạn sẽ lỡ chúng Nếu bạn là có tính mục đích Nếu bạn không có mục đích, bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để thanh thoát. Một bông hoa, một bông hoa cô đơn trong vườn. Bạn có thể nhảy múa nếu bạn phi mục đích. Ngôi sao đầu tiên trong đêm, bạn có thể hát ca nếu bạn là phi mục đích. Một khuôn mặt xinh đẹp. Bạn sẽ nhìn thấy điều thiên liêng trong nó nếu bạn là phi mục đích. Khắp xung quanh, điều thiên liêng đang diễn ra, sự tối thượng đang mưa xuống. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể nhìn thấy điều này nếu bạn là không có mục đích và vui chơi. Câu hỏi 2 Thưa ô sô kính yêu, nhiều người ở phương Tây và một số nơi khác cảm thấy rằng đỉnh cao của tình yêu đã đạt được giữa ta và ngươi. Nếu cả ta và ngươi đều bị bỏ rơi, liệu tình yêu có thể vẫn tồn tại? Liệu tình yêu có thể tồn tại mà không có mối quan hệ? Tình yêu, cuộc sống Ánh sáng là ba điều bí ẩn nhất Và bí ẩn là điều này Bạn không thể hiểu chúng theo logic Nếu bạn phi logic, bạn có thể thâm nhập vào chúng Nếu bạn chỉ là logic đơn thuần, bạn không thể hiểu Bởi vì toàn bộ hiện tượng dựa trên sự nghịch lý Hãy cố gắng hiểu Khi bạn yêu ai đó, cần phải có hai, ta và người. Nếu không có hai, làm sao để tình yêu là có thể? Nếu chỉ có mình bạn, làm sao để bạn có thể quan hệ, có thể yêu? Nếu chỉ có một mình, không thể có tình yêu. Tình yêu chỉ có thể khi có hai người. Đây là điều cơ bản Nhưng nếu hai người vẫn giữ là hai Tình yêu lại không thể Nếu họ tiếp tục là hai người Thì tình yêu không thể Hai là cần thiết để tình yêu tồn tại Và sau đó có một cái cần thứ hai Là hai người phải hòa nhập vào nhau Và trở thành một Đây là nhật lý Ta và ngươi là yêu cầu cơ bản để tình yêu tồn tại, nhưng đây mới chỉ là cơ sở. Ngôi đền có thể đến chỉ khi hai người hòa làm một. Và điều bí ẩn là bằng cách nào đó bạn giữ nguyên là hai và bằng cách nào đó bạn trở thành một. Điều này là nghịch lý. Hai tình nhân là hai người nhưng vẫn là một. Họ đã dựng nên một chiếc cầu ở nơi nào đó mà ở đó ta biến mất, ngươi cũng biến mất. Ở đó sự hợp nhất được hình thành, sự hòa hợp đi vào sự sống. Hai là cần thiết để tạo ra sự hòa hợp đó, nhưng hai cần phải tan biến vào trong nó. Nó chỉ là như thế này. Một dòng sông chảy cần phải có hai bờ. Dòng sông không thể chảy nếu chỉ có một bờ. Điều này là không thể, dòng sông không thể tồn tại. Hai bờ là cần cho dòng sông xôi chảy. Nhưng nếu bạn nhìn sâu một chút thì hai bờ được nối liền nhau bên dưới dòng sông. Nếu hai bờ không nối liền thì dòng sông cũng không thể tồn tại. Nó sẽ đơn thuần là rơi xuống vực thẳm. Hai bờ rõ ràng là hai trên bề mặt, nhưng lại là một dưới sâu. Tình yêu tồn tại như một dòng sông giữa hai người. Trên bề mặt vẫn giữ là hai, nhưng sâu bên dưới họ đã trở thành một. Đó là lý do tại sao tôi nói nó là nghịch lý. Hai là cần thiết để hòa tan thành một. Vì thế tình yêu là sự biến hóa rất sâu sắc và rất tinh tế. Nếu bạn thật sự trở thành một, tình yêu sẽ biến mất, dòng sông không thể chảy. Nếu bạn thật sự giữ là hai, tình yêu cũng sẽ tan biến. Vì không thể có sông trong vực thẳm nếu hai bờ thật sự tách biệt. Vì vậy, những người yêu nhau tạo ra một trò chơi, mà với nó trên bề mặt họ giữ là hai, nhưng sâu xuống họ trở thành một. Đôi khi họ cũng chiến đấu, đôi khi họ cũng giận dữ, đôi khi bằng mọi cách họ tách nhau, nhưng điều này chỉ là ở trên bề mặt. Sự tách ra của họ là chỉ để cưới nhau một lần nữa. Cuộc chiến của họ là chỉ để tạo ra tình yêu một lần nữa Họ đi xa nhau một chút Chỉ để đến và lại gặp lại nhau Và cuộc gặp gỡ sau khi tách biệt là đẹp Họ chiến đấu cho tình yêu một lần nữa Họ là những kẻ thù thân thiết Sự thù địch của họ là một vở kịch Và họ tận hưởng nó Nếu đấy là tình yêu thật sự Bạn có thể tận hưởng các cuộc chiến này Nếu đấy không là tình yêu Chỉ sau đó cuộc chiến sẽ trở thành vấn đề Nếu không thì bạn có thể tận hưởng nó Vì nó là một trò chơi Nó tạo ra sự khát khao Nếu bạn đã từng yêu Thế thì bạn cũng biết rằng tình yêu luôn đạt tới đỉnh Sau khi bạn cãi cọ Khi cãi cọ Bạn tạo ra sự tách biệt Và với sự tách biệt Bạn cảm thấy thiếu Và cần người kia hơn Bạn lại rơi vào tình yêu Và khi đó Là cuộc gặp gỡ mãnh liệt hơn Để tạo ra sự mãnh liệt này Hai người yêu nhau Vừa nên giữ là hai Và đồng thời cùng lúc Họ cũng nên trở thành một Ở Ấn Độ, chúng tôi đã tạo ra hình tượng Shiva Nửa đàn ông, nửa đàn bà Đó là biểu tượng duy nhất thể loại này trên thế giới Shiva, một nửa là đàn ông, một nửa là đàn bà Nửa là Shiva, nửa là Parvati vợ của Shiva Một nửa cơ thể là của đàn ông Và một nửa là của đàn bà Athanariswa Nửa đàn ông, nửa đàn bà Đó chính là biểu tượng Những người yêu nhau hòa làm một Nhưng trên bề mặt họ giữ là hai Shiva là một người Nhưng cơ thể thì là hai Một nửa của Bhavati Nửa còn lại là của chính Ngài Là hai cơ thể Trên bề mặt là hai bờ sông Nhưng sâu bên dưới hai tâm hồn Hòa quyện với nhau và trở thành một Chúng ta cũng có thể nhìn nhận tình yêu theo cách này Căn phòng đang tối Bạn đem hai ngọn đèn hoặc hai ngọn nến vào Hai ngọn nến vẫn là hai nhưng ánh sáng của chúng đã hòa với nhau và trở thành một. Bạn không thể tách ánh sáng này ra. Bạn không thể nói ánh sáng bên đây là của ngọn nến này và ánh sáng bên đó là của ngọn nến kia. Ánh sáng đã hòa quyện và trở thành một. Tâm hồn chính là như ánh sáng, còn cơ thể là ngọn nến. Hai người yêu nhau chỉ là hai cơ thể, chứ không phải hai tâm hồn. Để đạt được điều này rất khó, do đó vì sao tình yêu là một trong những điều khó đạt nhất và thậm chí nếu bạn đạt được nó chỉ trong thời gian ngắn thì cũng rất xứng đáng. Thậm chí nếu chỉ là khoảnh khắc trong suốt cuộc đời bạn, bạn được hòa làm một, Với một người nào đó Sự là một này sẽ trở thành ô cửa Dẫn bạn đến điều thiên liên Tình yêu đạt được Trở thành ô cửa của điều linh thiên Và vì khi đó Bạn có thể cảm nhận Làm thế nào vũ trụ này hiện hữu trong nhiều Nhưng vẫn giữ là một Nhưng chỉ qua trải nghiệm Bạn mới có thể cảm nhận được điều này Khi bạn yêu một người Và bạn cảm thấy Bạn và người đó Tuy hai mà một Và điều này không nên chỉ là trong suy nghĩ Mà phải trải qua Phải qua sự trải nghiệm Bạn có thể nghĩ như thế Nhưng chỉ đơn thuần ý nghĩ Thì không có tác dụng gì Điều này phải là sự trải nghiệm Hai cơ thể vẫn giữ là hai, nhưng hai thực thể đã hòa quyện, tan chảy vào nhau. Ánh sáng đã trở thành một. Khi đã trải nghiệm thì toàn bộ triết lý của các Upanishads trở nên rõ ràng, chính xác, tuyệt đối rõ ràng. Nhiều chỉ là trên bề mặt. Phía sau mỗi cá nhân ẩn chứa tính phi cá thể. Phía sau mỗi phần ẩn chứa tính toàn bộ. Và nếu hai có thể tồn tại như hai trên bề mặt, thì tại sao nhiều lại không thể? Một trong nhiều chính là thông điệp của các Upanishad. Và nếu bạn chưa bao giờ yêu, thì thông điệp này vẫn chỉ là lý thuyết nhưng mọi người vẫn cứ nhầm lẫn tình yêu với tình dục. Tình dục có thể là một phần của tình yêu, nhưng tình yêu không phải là tình dục. Tình dục chỉ là một sự thu hút vật lý, sinh học và cơ thể, và bạn vẫn giữ là hai trong quan hệ tình dục. Trong quan hệ tình dục, bạn không quan tâm đến người kia, bạn đang quan tâm tới chính bạn. Bạn đơn thuần chỉ là người khám phá người kia. Bạn đơn thuần đang sử dụng người kia cho sự thỏa mãn sinh học của riêng bạn và người kia cũng đang sử dụng bạn. Đó là lý do tại sao những bạn tình không bao giờ cảm nhận được sự thân thiết sâu sắc. Họ chỉ đang sử dụng người khác. Người kia không phải là một con người Người kia không phải là ngươi, người kia chỉ là nó. Cái thứ bạn có thể sử dụng và người kia cũng đang sử dụng bạn. Sâu xuống, nó là thủ dâm lẫn nhau và không có gì khác. Người kia chỉ được dùng như một công cụ. Đây không phải là tình yêu bởi vì bạn không quan tâm đến người kia. Tình yêu là hoàn toàn khác Nó không phải là sử dụng người kia Mà là chăm sóc đến người kia Nó chính là sống hạnh phúc trong người kia Nó không phải là hạnh phúc bạn lấy được từ người kia Nếu người kia hạnh phúc, bạn cũng hạnh phúc Và niềm hạnh phúc của người kia trở thành niềm hạnh phúc của bạn Nếu người kia khỏe mạnh, bạn cũng cảm thấy khỏe mạnh Nếu người kia đang nhảy múa, bên trong bạn cũng đang nhảy múa. Nếu người kia đang cười, thì nụ cười đó sẽ thâm nhập vào bạn và biến thành nụ cười của bạn. Tình yêu là hạnh phúc của người khác. Quan hệ tình dục là niềm vui của riêng mình. Người khác được sử dụng. Trong tình yêu hạnh phúc của người khác thậm chí trở nên quan trọng hơn của riêng bạn Những người yêu nhau là những nô tỳ của nhau Những bạn tình là những người khai thác lẫn nhau Tình dục có thể tồn tại trong môi trường tình yêu Nhưng tình yêu có phẩm chất hoàn toàn khác Nó không phải là tình dục chút nào Thế rồi Nó chỉ là một trong nhiều cách để hòa quyện với người kia. Một trong nhiều cách không phải là duy nhất, không phải là độc nhất, không phải là tối cao. Có nhiều cách để hòa quyện với người kia. Hai người yêu nhau có thể ngồi yên lặng bên nhau và sự yên lặng có thể trở thành sự hòa quyện. Chỉ những ai thật sự yêu nhau mới có thể ngồi yên lặng bên nhau Vợ và chồng không thể ngồi im lặng Bởi vì sự yên lặng trở thành sự buồn chán Vì thế họ cứ phải nói về cái này cái khác Họ cứ phải nói cho dù vô nghĩa rác rưởi, bốc mùi Chỉ để tránh nhau Cuộc nói chuyện của họ là chỉ để tránh nhau, bởi vì họ sẽ cảm nhận rõ sự hiện diện của nhau khi không nói chuyện, và sự hiện diện của người kia thật nhàm chán. Họ chán nhau, vì thế họ cứ phải nói chuyện. Họ cứ cho người kia biết thông tin về hàng xóm, tin tức trên báo, đài, tivi, nội dung của một bộ phim. Họ cứ phải nói chuyện và huyên thuyên chỉ để tạo ra một bức màn, một màn khói để không cảm thấy người kia. Những người yêu nhau không bao giờ nói huyên thuyên. Bất cứ khi nào những người yêu nhau ở bên nhau, họ luôn yên lặng, bởi trong yên lặng sự hòa quyện là có thể. Những người yêu nhau có thể hòa quyện theo nhiều cách Cả hai có thể tận hưởng một điều gì đó Và sự tận hưởng đó trở thành một sự hòa quyện Hai người yêu nhau có thể cùng thiền về một bông hoa Và tận hưởng bông hoa Khi đó bông hoa trở thành sự hòa quyện Khi cả hai cùng tận hưởng một điều gì đó Cùng cảm nhận sự thanh thoát của một điều gì đó Họ đang hòa quyện vào nhau Tình dục chỉ là một trong những cách Hai người yêu nhau có thể thưởng thức thơ ca Một bài thơ ngắn của người Nhật Cùng thưởng thức hội họa và cùng dạo bộ Và tận hưởng cuộc đi dạo đó Điều duy nhất cần thiết là cùng nhau Bất kể hành động là gì Nếu họ có thể ở bên nhau Họ có thể hòa quyện Tình dục chỉ là một trong những cách Cùng nhau Sự cùng nhau về mặt cơ thể Và tôi cho rằng đó không phải là cách tối thượng Bởi nó bị phụ thuộc Nếu bạn là một người rất thô thiển Thế thì quan hệ tình dục dường như là tối thượng Nếu bạn là một người tinh tế trí thông minh cao thì bạn có thể hòa quyện trong bất cứ điều gì nếu bạn biết những cảnh giới cao hơn hạnh phúc chỉ đơn giản là nghe nhạc bạn có thể di chuyển vào một sự thanh thoát sâu hơn quan hệ tình dục hoặc bạn chỉ đơn thuần ngồi gần một thác nước và trong âm thanh của thác nước cả hai cùng hòa quyện bạn không có đó nữa Chỉ có nước đang chảy và âm thanh Và cái đó có thể trở thành một đỉnh cao của cực khoái Hơn bất cứ điều gì có thể đạt được thông qua tình dục Tình dục là cách để cho người thô thiển Đó chỉ là một trong nhiều cách mà những người yêu nhau có thể kết nối Quên đi ta và ngươi và trở thành một Và nếu bạn không vượt lên tình dục và tìm ra những cách khác để hòa quyện Thì sớm muộn gì, bạn cũng sẽ chán người tình của mình Bởi tình dục sẽ trở nên một sự lặp đi lặp lại, trở nên máy móc Và khi đó, bạn bắt đầu đi tìm người tình mới, bởi cái mới thu hút bạn Người tình của bạn phải thường xuyên mới mẻ trong mắt bạn Nếu không bạn sẽ chán, và điều này rất khó. Nếu bạn chỉ có một cách duy nhất để tận hưởng cảm giác tình yêu với mỗi người khác, sự nhàm chán là điều không tránh khỏi. Nếu bạn có vô vàng cách để cùng nhau, chỉ khi đó có thể cảm giác tình yêu của bạn sẽ còn tươi mát, sống động, trẻ trung và luôn luôn mới mẻ. Những người yêu nhau không bao giờ già Những người vợ và chồng thì luôn luôn già Có thể họ chỉ cưới nhau mới được một ngày Nhưng họ già, già một ngày Sự huyền diệu đã qua đi, sự mới mẻ cũng biến mất Những người yêu nhau thì luôn trẻ Họ có thể đã ở bên nhau bảy mươi năm Nhưng họ vẫn trẻ Sự tươi mới vẫn còn đó Và điều này là có thể Chỉ khi tình dục là một trong những cách để cùng nhau Chứ không phải là cách duy nhất Khi đó bạn có thể tìm ra hàng triệu cách để cùng nhau Và bạn tận hưởng cảm xúc về tình yêu đó Cảm xúc về tình yêu đó được cảm nhận như cái một nếu hai có thể tồn tại như một, thì nhiều cũng có thể tồn tại như một. Tình yêu trở thành ô cửa đến thiền định cầu nguyện. Đó chính là ý nghĩa mà Giêsu luôn nhấn mạnh: tình yêu là thượng đế. Bởi tình yêu chính là ô cửa mở rộng về sự linh thiêng. Vì vậy, để kết luận, tình yêu là một mối quan hệ và còn không là mối quan hệ. Tình yêu tồn tại giữa hai, đó là lý do tại sao bạn gọi nó là mối quan hệ. Và hơn nữa, nếu tình yêu vẫn tồn tại chút nào thì nó không phải là một mối quan hệ bởi hai phải biến mất và trở thành một. Vì thế tôi gọi đây là một trong những điều nghịch lý cơ bản, một trong những bí ẩn cơ bản mà logic không thể làm lộ ra được. Nếu bạn hỏi những nhà toán học và logic học, họ sẽ nói, nếu đây là hai thì chúng sẽ giữ nguyên là hai, không thể trở thành một. Nếu chúng trở thành một, thế thì chúng không thể còn giữ là hai đây là logic aristotle đơn giản một là một hai là hai và nếu bạn nói rằng hai đã trở thành một thì chúng không thể giữ là hai và đây là vấn đề tình yêu là đồng thời cả hai và một nếu bạn là quá nhiều ám ảnh logic tình yêu không phải dành cho bạn Ngay cả Aristotle cũng rơi vào tình yêu, bởi vì logic là một lẽ, nhưng không ai sẵn sàng đánh mất tình yêu vì logic. Ngay cả Aristotle cũng yêu, và ngay cả Aristotle cũng biết có những điều vượt qua toán học. Hai trở thành một, nhưng vẫn là hai. Đây đã là một trong những vấn đề dành cho các nhà thần học trên khắp thế giới và họ đã thảo luận về nó trong nhiều thế kỷ. Chưa có kết luận nào đạt được, bởi vì không có kết luận nào có thể đạt được thông qua logic. Không chỉ với những người yêu nhau, tương tự là vấn đề với Thượng Đế. Liệu người tính đồ trở thành một hay vẫn còn riêng biệt, cùng một vấn đề? Một Phattha, một tính đồ, Liệu cuối cùng thì người đó vẫn giữ tách biệt với vị thần của mình hay trở thành một với vị đó? Vấn đề cũng tương tự. Người theo đạo hồi thì nhấn mạnh rằng họ vẫn giữ tách biệt, bởi vì nếu họ trở thành một thì khi đó tình yêu không thể tồn tại. Khi bạn trở thành một thì ai sẽ là người yêu và ai? Và yêu ai Vì thế họ cầu nguyện Hãy để tôi tách biệt Để tôi có thể yêu Ngài Hãy có một khoảng cách Hãy hãy có một khoảng cách Để các tín đồ có thể cầu nguyện và yêu Người theo đạo Hindu cũng nói Người tín đồ trở thành là một với đấng linh thiêng Nhưng thế thì có một vấn đề, đó là nếu tín đồ trở nên là một với đấng linh thiên thì đâu là sự tận tâm? Ở đâu có thể tồn tại sự tận tâm? Và nếu các tín đồ trở thành đấng linh thiên thì họ trở nên bình đẳng. Khi đó thượng đế không cao hơn người tín đồ. Thái độ của tôi là Nếu như nó đã xảy ra trong tình yêu, Nó sẽ xảy ra với đấng linh thiêng. Bạn giữ tách biệt, Nhưng bạn vẫn trở thành một. Trên bề mặt, Bạn giữ là tách biệt, Nhưng trong sâu thẳm, Bạn đã trở thành là một. Tính đồ trở thành là đấng linh thiêng Và vẫn giữ là tính đồ. Nhưng thế thì điều này là phi lý, Bạn có thể bác bỏ tôi rất dễ dàng, bạn có thể lập luận chống lại điều này dễ dàng, nhưng nếu bạn đã yêu, bạn sẽ hiểu. Và nếu bạn còn chưa yêu, thế thì đừng lãng phí một giây phút, hãy yêu ngay lập tức, bởi vì cuộc sống không thể ban tặng cho bạn một đỉnh cao hơn tình yêu. Và nếu bạn không thể đạt được đỉnh cao tự nhiên mà cuộc sống ban tặng bạn, bạn sẽ không thể có khả năng xứng đáng để đạt được bất kỳ một đỉnh cao nào khác, không tầm thường mà có sẵn. Thiền là một đỉnh cao hơn tình yêu. Nếu bạn không thể yêu, không có khả năng yêu, thì thiền không phải là dành cho bạn. có một lần, một người đến gặp Ramanasu Ramanuja. Ramanuja là một nhà huyền môn, một nhà huyền môn say mê, một người rất độc đáo, vừa là một triết gia, vừa là một người yêu, vừa là một người say mê. Điều này thật hiếm thấy, một đầu óc rất sắc sảo, một đầu óc rất sắc sảo nhưng với một trái tim tràn đầy Người đó đã đến gặp Ramanuja và nói Xin hãy chỉ cho tôi con đường đến với Đấng Linh thiêng, Làm cách nào tôi có thể đạt được Thượng Đế? Khi đó, Ramanuja hỏi Trước tiên xin hỏi là bạn đã từng yêu ai chưa? Vị tín đồ này phải là một người thật sự tôn giáo Anh ta nói Ông đang nói gì vậy? Tình yêu ư Tôi là người độc thân Tôi tránh phụ nữ như người ta Nên tránh bệnh tật Tôi không nhìn họ Tôi luôn luôn nhắm mắt Ramanuja nói Hãy cố nghĩ thêm một chút xem Nhớ lại quá khứ xem Đâu đó trong trái tim bạn Đã từng có một ánh lóe tình yêu nào Dù là rất nhỏ không? Người đó nói Nhưng tôi đến đây là để học cầu nguyện Không phải là học yêu Xin hãy dạy tôi cách để cầu nguyện Ông đang nói về những điều trần tục Nhưng tôi nghe đồn Ông là một vị thánh huyền môn danh tiếng Tôi đến đây là để được dẫn dắt Tới đấng linh thiên Không phải là để nói về những điều trần tục Nghe kể lại là Ramanuja trở nên rất buồn và nói với người đó Vậy thì tôi không thể giúp bạn Nếu bạn chưa từng có một trải nghiệm tình yêu nào Thì không thể có bất cứ trải nghiệm cầu nguyện nào Vậy hãy quay về với thế gian và yêu đi Và khi nào bạn đã yêu và trải qua tình yêu Cuộc đời bạn đã trở nên phong phú thì hãy đến gặp tôi Bởi vì chỉ có người yêu mới có thể hiểu cầu nguyện là gì Nếu bạn không biết bất kỳ điều gì phi lý thông qua trải nghiệm Thì bạn không thể hiểu Và tình yêu là lời cầu nguyện dễ dàng do tạo hóa ban tặng Mà bạn thậm chí còn không thể đạt được Lời cầu nguyện chính là tình yêu Nhưng không được ban tặng theo cách dễ như vậy Lời cầu nguyện chỉ có thể đạt được Khi bạn đạt tới những đỉnh cao hơn về tính toàn bộ Cần phải nỗ lực rất nhiều để đạt được điều này Trong khi tình yêu thì không cần nỗ lực Nó đã sẵn có, nó đang tuôn trào Bạn lại đang kháng cự lại nó Đây chính là vấn đề tương tự, và vấn đề nảy sinh là do đầu óc suy luận theo logic của chúng ta. Aristotle nói, A là A, B là B, và A không thể là B. Đây là một quá trình logic đơn giản. Nếu bạn hỏi những nhà huyền môn, họ nói, A là A, B là B. Nhưng A vẫn có thể là B và B vẫn có thể là A Cuộc sống không chia thành những khuôn mẫu cứng nhắc Cuộc sống là một dòng chảy và nó vượt lên trên những khuôn mẫu Nó di chuyển từ cực này sang cực khác Tình yêu vừa là mối quan hệ nhưng lại vừa không là mối quan hệ Câu hỏi 3 Thưa ô sô kính yêu Người ta có thể chăm chú Khi làm một cái gì đó Chẳng hạn Những kỹ thuật thiền động Và với toàn bộ cường độ Một cách tuyệt đối Và tại cùng thời gian Vẫn giữ nguyên là một nhân chứng Đứng tách ra Riêng biệt không Cùng là một vấn đề Dưới nhiều hình thức Bạn cho rằng Người chứng kiến là một cái gì đó tách biệt, phải tách ra Không phải như vậy Sự chú tâm của bạn, sự toàn bộ của bạn Chính là sự chứng kiến của bạn Vậy thì khi bạn đang chứng kiến và đang làm một điều gì đó Bạn không là hai người làm là người chứng kiến Ví dụ bạn đang múa triệu kita ở đây, bạn đang nhảy múa, người nhảy múa và người chứng kiến không là hai, không có sự chia tách. Sự chia tách chỉ là ở từ ngữ, người nhảy múa là người chứng kiến. Bởi vì nếu người nhảy múa không là người chứng kiến thì bạn không thể toàn bộ trong điệu nhảy. Bởi người chứng kiến sẽ cần một ít năng lượng nào đó và bạn phải chia bản thân mình ra. Một phần là cho người chứng kiến và phần còn lại là di chuyển theo điệu nhảy. Nó không thể là toàn bộ, nó bị chia tách Và đây không phải là điều nó muốn, bởi đây thực sự là trạng thái của bệnh nhân tâm thần phân liệt, phân hóa chia tách. Đây là bệnh lý. Nếu bạn trở thành hai, bạn bị bệnh. Bạn phải giữ làm một. Bạn phải hòa quyện toàn bộ với điệu nhảy và sự toàn bộ của chính bạn sẽ trở thành nhân chứng. Đây không phải là thứ gì đó có thể tách ra một bên. Sự toàn bộ của bạn là nhận thức Điều này xảy ra Vì vậy đừng cố gắng phân chia chính bạn Khi bạn nhảy múa hãy trở thành điệu nhảy Chỉ cần giữ tỉnh táo Đừng rơi vào giấc ngủ Đừng mất ý thức Bạn không phải đang say thuốc Bạn đang tỉnh táo Hoàn toàn tỉnh táo Nhưng sự tỉnh táo này không phải là một phần Đứng tách rời Nó chính là toàn bộ của bạn Nó là toàn bộ con người của bạn Nhưng điều này lại là điều tương tự như việc Hai người yêu nhau là hai hay là một Trên bề mặt họ là hai Sâu bên trong họ là một Vũ công và chứng nhân sẽ chỉ là hai về mặt từ ngữ Nhưng trong sâu thẳm bạn là một Toàn bộ người nhảy là tỉnh táo. Khi đó chỉ có sự an bình, cân bằng, sự tĩnh lặng xảy ra với bạn. Nếu bạn bị phân chia sẽ có sự căng thẳng và sự căng thẳng đó sẽ không cho phép bạn sống toàn bộ ở đây và bây giờ để hòa nhập vào tồn tại. Vậy hãy nhớ là đừng cố gắng chia tách trở thành vũ công và vẫn giữ được nhận biết. Điều này xảy ra. Điều này tôi nói thông qua trải nghiệm của tôi. Điều này tôi nói thông qua trải nghiệm của nhiều người khác, những người đã làm việc cùng tôi. Nó cũng sẽ xảy ra với bạn. Nó có thể cũng đã xảy ra với rất nhiều người rồi. Nhưng hãy nhớ là, không để bị chia tách giữ nguyên làm một và còn nhận biết thế là đủ cho hôm nay